Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của ông Lương không quyết đoán, đôi lúc lại nhu mì như đàn bà. Chính vì vậy sản nghiệp to đồng này không có bà nhúng tay, thì bây giờ chắc chắn khoai cũng chẳng có mà ăn, chứ nói gì đến mâm cơm thịnh soạn, đầy đủ thịt cá ngày ba bữa như bây giờ. Bà cầm giấu chồng tậu được hũ vàng trôn ở dưới gầm giường. thế đó nhiều gia đình khá giả cũng thường xuyên tậu vàng trôn ở đất để dấu cải trộm, chứ không phải là mỗi mình của nhà bà cầm mới làm như thế. thi thoảng bà lại cậy viên gạch rồi lấy hũ vàng ra ngắm cho sướng mắt. Sẵn công việc làm ăn đang trôi chảy, bà bán với chồng mua liền mấy miếng đất hoang ở bên đồi để mở trang trại chăn nuôi. Ông Lương nghe vợ nói có lý thì liền ưng bụng ngay, chẳng mấy chốc mà trang trại nuôi lợn châu bò gà vịt của nhà bà đã mọc lên, đồ sộ nhất trong cái làng này. Hiếu thì chẳng thèm quan tâm bố mẹ mở gì, làm gì. Vì trong đầu của hắn lúc này chỉ có hai từ ôm hận Hắn không lấy được thắm thì quay ra ôm hận cô Và quyết tâm hãm hại cô bằng được Trong đầu của Hiếu toàn là những thứ sắc rưởi ghê sợ Hắn luôn nghĩ ở trong đầu của mình rằng Mẹ kiếp ta sẽ cho đời của mày tàn sớm thôi Rồi mày sẽ không còn tí tẹo liêm sỉ gì để mà nhìn mặt ai Mày cũng đừng trách tao nha thắm Ta đã cho mày cơ hội nhưng mày lại không chọn con đường dễ để đi Ta muốn mày quỳ xuống chân của tao mà liếm. Một tuần sau hôm nay lại đúng ngày thứ tư ở trong tuần. Như thường lệ thắm nấu cơm chiều xong, lại đạp xe lên nhà phú để quét dọn. Nhà còn nhưng mà người nay chẳng còn thế đâu. Các nhà lớn bỗng trở nên lạnh lẽo vì thiếu hơi ấm của con người. Bữa nay thắm dọn dẹp cô không về nhà luôn, mà thắm bước vào trong phòng của phú. Cô ôm chiếc áo mà anh hay mặc vào trong lòng rồi lại ngồi khóc. Mới tình này cô biết sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng cô vẫn muốn chờ đợi một lời chia tay của phú. Ngồi mãi cô nhìn lên đồng hồ thì đã gần 9 giờ tối. Cô lật đật khóa cửa rồi chạy xe về. Cô biết bố mình sẽ lo cho mình vì giờ này cô vẫn chưa có mặt ở nhà. Hiếu Trung và mấy thằng bượm nhậu trong xóm đã bán mưu từ trước và bọn họ biết ngày hôm nay thám sẽ về qua khúc đường này. Lần này bọn chúng không dám ra chỗ gốc cây gạo rình nữa Vì ở đó có ma Bọn nó bàn tính là rình bắt thắm Ngay khi cô chạy xe ra khỏi làng Và điểm để bắt thích hợp nhất Không đâu khác chính là bụi tre đầu làng Nơi mà hiếu đất đổ xương cốt của Phú ở đó Thắm chưa kịp đi qua chỗ đó Thì Trung nghe trên đỉnh ngọn tre Có tiếng sột soạt ken kết Trung là tên lì lợm nhất trong bọn Mà khi nghe thấy tiếng động này Hắn cũng không khỏi giật mình Thắm đang đạp xe về thì thoảng ở bên tai có tiếng ai đó nói yếu ớt. Cô cố gắng lắng nghe thì chất giọng này hơi quen thuộc. Đừng đi tiếp, hãy quay lại, đừng đi tiếp, phía trước có nguy hiểm. Mấy câu nói đó cứ lặp đi lặp lại vài lần, Thắm tự dưng cảm thích sợ. Chỉ khi nào cô gặp những hiện tượng này cho nên cô có cảm giác như ai đó đang ngồi sau xe nói với mình vậy. Thắm không tin vào lời nói đó, cô muốn đạp xe thật nhanh để về. Nhưng không may xe của cô bị tuột xích. Cô đành xuống xe để lắp xích vào. Trung liền đập vai của Hiếu rồi hỏi. Này, mấy mày có nghe tiếng gì ở ngọn tre không? Hiếu ngước mắt lên nhìn ra. Ánh trăng mờ nhìn chẳng rõ cho nên Hiếu trả lời. Em có thấy gì đâu bác, bác lại hù em à?" Trung nói chắc như đình đóng cột. Không, tao nghe rõ lắm. Nghe rợn hết cả người, ghi hết cả răng đi này. Hiếu bực mình vì hôm nay lão trung trái tính trái nết, miệng hô lớn lắm mà đến lúc thực hiện thì lại nhát như cấy. Hiếu cố gắng bình tĩnh trả lời. Gió thổi thưa anh, ngọn tre vào vào nhau chứ chẳng có gì cả. Hiếu vừa dứt lời thì đột nhiên cây tre già tự dưng ngả ngọn xuống sát mặt đất, như có ai đó treo lên đỉnh ngọn tre, rồi từ trên ngọn rứt xuống từ từ. Chọn này hồi trẻ con đứa nào mà chẳng chơi qua, ngọn liễu ngọn tre cứ thể leo lên rồi đu xuống ngọn tre vừa chạm đất thì lại bật vù lên một phát thật mạnh và nhanh lên không trung cả bọn há hốc mồm ngạc nhiên rồi một ngọn tre khác lại như vậy ngạt từ từ cái ngọn xuống vừa chạm đất nó lại bay vút lên không trung vèo vèo như ảo thuật cả đám đứng nhìn mà hai chân run cầm cập chẳng đủ sức mà chạy thằng long lại đái ra quần mãi mới nói được một câu mà mà mà đang trêu chúng ta đấy nó đu ngọn tre đấy mau chạy đi trung lúc này mới hoàn hồn hắn hét lớn chạy đi cô ma đi cả đám khiếp sợ và bỏ chạy riêng hiếu thì bị mắc kẹt lại chân của hắn như bị dính keo mãi không chạy nổi đột nhiên có ai đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện